Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh Thảo phải tắt đèn cho người ta ngủ. Bất ngờ một đứa bạn hôm nào cùng chơi trò tắt kè với Thảo nhảy vô inbox nói là Bà biết tin gì chưa? Còn làng cái cô nhóc nhìn thấy mà hôm nào giao diễn tôi cấp cứu vì bị đột quỷ rồi. Thảo đọc đến đó thì khẽ đột mình. Cô ta còn đang nhắn tin hỏi thì bất ngờ cả căn phòng trực ban vang vọng cái tiếng tắt kè quen thuộc. Thảo lắng nghe Thế rồi trong giây phút tim của cô như ngần đập Cái tiếng tắc kè này Thảo còn chưa kịp định hình Thì đèn phòng trực ban phía sau sáng đực Cô ta há hốc mộng Trơi cả điện thoại trên tay Cứng đợi người Khi mà ngay phía cửa Nơi cục tác đèn là một bệnh nhân nữ Mái tóc dài che kính mặt cúi đầu đứng lù lù Thảo nhìn không chớp mắt Tim ngần đập Mồi trung lên phải da cạ dừng đứng Bất ngờ cô gái này ngứng mặt lên, một cái khuôn mặt trắng ẩn, hai con mắt xanh lè, trôi môi đỏ lầm như máu, thè ra cái lửa dại công công tự liếm lên má của mình. Người con gái này nhìn Thảo nhãn miệng cười, nói cái tiếng thè thế mà ghê trận. Tắc kè! Hồi 7 Không Tên Tại một con hẻm nhỏ Thuộc địa bàn Hà Nội Toàn mặc bộ đồ đen Nhấp nhà nhấp nhẫn Nhìn quanh dọc khu phố Khi thấy không còn ai qua lại Hắn mới tiến tới gần một căn nhà khá rộng có sân trước Toàn dồm ngó vào thật kỹ Trong nhà chỉ còn lại cái thứ ánh sáng đỏ mờ ảo Hát ra ngoài sân Thấy rằng không có động tĩnh gì Toàn vội vã Đi vòng qua phía cột điện Trèo lên và nhảy thẳng vào sân trước Vừa mới vào tới sân Bỗng nhiên Toàn thân hắn Nổi ra gà một cách kỳ lạ Thế nhưng có lẽ Toàn Cũng chẳng còn thời gian Mà để ý tới ba cái cảm giác kỳ quạt đó Toàn trón trén như con mèo con Đi tới phía cửa chính của căn nhà Bất ngờ Toàn có hơi trùn mình Khi đi ngang qua một cái miếu nhỏ để ở sân trước Toàn đứng lại ngó nghiêng Cái miếu này có ánh đèn đỏ mờ ảo nhưng mà lại không thờ tầng Phật hay gì cả Ở giữa là một hình tròn với vằn vệnh rất kỳ lạ cứ như là hình ảnh mặt trăng tròn khuyết tràn sen vào nhau vậy Toàn quay đầu tiến lại về phía cửa chính Hắn mới đặt tay lên xoay thử để coi có ồn ào không thì bất ngờ Cánh cửa bật mở, nhà cửa rộng lớn như thế này mà không khóa sao? Toàn nghĩ thậm trong đầu sau khi đã lẻn vào trong nhà. Dưới tầng 1 là một bàn thờ to lớn. Tuy nhiên nó không hề giống với bàn thờ thần Phật hay như lạ tà ma. Mà đó có cái gì đó lạ lắm. Toàn chỉ ngó qua. Thế nhưng hắn phải trón trén nhanh chân đi lên tầng 2 theo như sự chỉ dẫn. Toàn thò mặt vào một căn phòng nhỏ. Nơi đây Là có một cái bàn tờ nữa Dưới ánh đèn đỏ mờ ảo Toàn như nhìn thấy tượng của một người phụ nữ mặc áo dài Có cổ rộng hoét lộ ngực Hai bên hồng Thì không che lại Mà chỉ đọc có một cái dây nịch Buộc ngang người Tường người đàn bà này như lơ lẫn trên không Trên đầu là mũ vải Chùm như là mấy cười Truyền trạo ngày xưa Hai tay của bà ta như đưa ra hai bên Một bên là mặt trăng khuyết, một bên là trăng tròn. Trên vai và hai cánh tay là vô vàng quả đen. Toàn đứng đó nhìn thật chậm và đảo mắt dưới ánh trèn mờ ảo, như để tìm kiếm thấy thứ gì đó. Toàn mừng trở khi nhìn thấy cuốn sách cổ bìa cứng dày cộp đang để ngay dưới bức tượng. Toàn đứng đó nghĩ kế. Thế rồi hắn bạnh dạng nhón chân bước vào luồn lách để tránh gây tiếng động cho một ông già đang nằm trên chiếu ngủ ngay trước tượng. Toàn toát một hôi hộp chỉ đến khi đã ôm tròn được quyển sách trong tay, thì hắn mới bừng trở mà ụ té khỏi căn nhà đó. Toàn sau khi ăn cắp được quyển sách đó về, theo như hợp đồng từ một người giấu mặt, hắn cất ngay dưới đệm, tật kỹ lưỡng và chờ đợi chúng ba hôm sau sẽ giao hàng ngay tại nhà mình. Sau khi có kỹ cuốn sách cổ bìa đen dày cập hắn lại tủ tủrà và lấy trà mấy tép Toàn trong cơn phê pha nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện